Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khoanh thì mà huyết quang ẩn hiện Còn thi vương là hồng quang Sao ngày trước các cậu nói thi vương chỉ có trong truyền thuyết của Hoa Hạ Cái gì mà tam đại thi vương Giờ ở đây cũng có thi vương Không phải chúng ta chết chắc rồi sao Tiểu Minh nghe Chí Dũng giải thích Thì cũng cảm thấy lo lắng tuyệt vọng Trần Kiên đứng lên bên cạnh không chịu nổi sự nhiều chuyện của hắn Lên vũ mạnh vào ót của hắn mà trách mắng Thi vương chỉ là hình thái cấp bậc, còn Tam đại thi vương kia thực chất là tổ tiên của cương thi, là do cách gọi dẫn đến hiểu lầm mà thôi. Cũng như cấp bậc yêu vương vậy, quy nương kia không phải cũng là yêu vương sao? Nhưng mà đem bà ta so với huyết thèm tử hay là hắc giao long thì vẫn còn kém một chút, bởi yêu có bản loài, theo thứ tự từ thấp đến cao, mãng xà, thiểm thừ, giao long vốn xứng bá chủ. Một khi tu luyện thành yêu vương thì thực lực so với các loài khác cường đại hơn rất nhiều. Đang lúc mà Chí Dũng cùng Trần Kiên giảng giải cho Tiểu Minh những kiến thức thâm sâu về lai lịch của Tà Vật thì phía bên kia Địa Thiên Vương đã tiến qua bên này. Thân hình ngọc cảnh to lớn của nó va quyền vào vách hầm, khiến cho từng màng thịt treo nhiều rũ xuống, để lộ ra những con thi trùng lúc nhúc ở phía trong thì ra ngách hầm này không chỉ có đám thi khô kia mà còn ẩn chứa một địa thi vương hùng hẳn như vậy. Kết giới phòng thủ xem ra vô dụng, chỉ đang nhắm vào sự linh hoạt hạn chế của nó mà tính công. Đợi một lát nữa tôi thu hút sự chú ý của nó, các cậu mau chóng chế được, không mong giết được nó ngay, chỉ cần hào món tu vi của nó, chúng ta liền có cơ hội chiến thắng. Tư Dũng ngày thường cục mịch nhưng mà hôm nay lại nhảy bén tinh tường vô kể. Kế hoạch hắn định ra xem như hoàn mỹ, hai người Trần Kiến Tiểu Minh nghe xong từ gần đầu đồng ý ngay. Cái như vậy một người chạy quanh câu dẫn địa thi vương, hai người còn lại hí hoáy phái chế pháp dược diệt thi. Vừa làm Tiểu Minh vừa lẩm bẩm, nếu có Tiểu Phong ở đây thì nhất định bảo hắn bày diệt thi trận, thiếu chết cái tiền ngẫm kiếp kia con mẹ nhà nó dám báo hại Tư Uông phí bữa cơm chiều. Tiểu Minh than vãn một hồi thì pháp giường cũng đã được điều chế xong, thế nhưng mà địa thi vương trước mặt vốn dĩ không chậm chạp như bọn họ nghĩ. Chí Dũng sau một hồi tránh né cuối cùng cũng bị nó dồn ép vào vách hầm, hiện tại chỉ có thể dựa vào sa dàn đại y đang quấn quanh tích trướng gắng gượng chống đỡ, miệng không ngừng la oai oái, thúc dục Trần Kiên và Tiểu Minh ra tay.